hồi thứ tám mươi mốt ải đồng quan họ dư giải độc lữ nhạc lên đài b ắ t quái lấy lọng ôn hoàng quăng xuống dương nhậm quạt một cái cây lọng cháy ra cho lữ nhạc nổi s u n g quăng tiếp hai mươi cây lọng nữa cũng bị dương nhậm quạt cháy hết không còn sót một cây nào lúc này lý bình còn ở trong trận cũng bị dương nhậm quạt chúng tiêu thành gió bởi lý bình có tên trong bản phong thần nay mới xui khiến đến đó chịu rủi ro như vậy về sau lý bình được phong làm ôn hộ thần kỳ phải chi lý bình can lữ nhạc không được bỏ đi thì làm gì mang họa trần canh thấy dương nhậm quạt cháy hết lọng lại giết chết lý bình nổi giận cầm gươm tới chém dương nhậm quạt thêm vài quạt chẳng những trần canh cháy tiêu ra c h o mà mô làm đất đài bát quái cũng bị nung đỏ lữ nhạc ở trên đài bát quái thấy việc không xong liền niệm chú độn hỏa mà trốn chẳng ngờ quạt ấy luyện năm thứ lửa không phải lửa thường lữ nhạc độn hỏa không được mà bị phỏng ra cong lưng bỏ chạy dương nhậm quạt thêm ít quạt bỗng lữ nhạc hóa khói bay lên đài phong thần có bài thơ rằng cho hay tướng giữ ít làm lành lữ nhạc tu lâu cũng chẳng thành không dập lửa lòng nay bị lửa rõ ràng tam giáo quý vô tranh dương nhậm d i ễ n lữ nhạc và phá trận ôn hoàng xong thấy tử nha nằm sấp trên lưng tứ bất tướng tay nắm hạnh huỳnh kỳ hào quang t r e o phủ các tướng liền áp lại đỡ dậy mặt tử nha như tờ giấy vàng không nói năng gì hết võ kiết k ẻ vai cõng tử nha còn tứ bất tướng nhảy phóng về trại trước võ vương thấy võ kiết cõng tử nha về đến khóc lớn thượng phụ vì nước vì dân mà mang tai họa vân trung tử đổ thuốc cho tử nha dần dần tỉnh dậy tử nha mở mắt nói với vân trung tử vì tôi mà nhọc lòng quý vị võ vương mừng rỡ nói xin thượng phụ lo tịnh dưỡng để các tướng được vui tử nha dưỡng bệnh vài ngày thấy trong người đã bình phục vân trung tử nói trận ôn hoàng đã phá xong tôi xin về động đợi tới trận vạn tiên sẽ hội kiến tử nha không dám giữ lại tạ ơn rồi đưa ra khỏi cửa trại vân trung tử đằng vân về núi tử nha trở lại trướng phủ hội họp các tướng và nói ngày mai phải lo lấy ải dương nhậm thưa vừa rồi tôi có cứu bốn tướng dặn ẩn mình trong xóm mà chờ nội công tử nha nghe nói hỏi hết các việc dương nhậm thuật chuyện cướp tù sa tại ải đồng quan cách đây ba mươi dặm tử nha mừng rỡ dạng ngày điểm tướng kéo đến ải xuyên vân bấy giờ tử phương thấy ôn hoàng trận bị phá lữ nhạc cháy ra cho lại có quân giải tù xa về báo phương nghĩa chân bị một người đón đường giết chết rồi còn bốn tướng trong tù xa đi đâu không biết tử phương kinh hãi chưa biết liệu làm sao bỗng nghe quân ó ngoài thành vang dậy chiêng trống rền trời tử phương lên mặt thành xem thấy b ì n h t r u lớp thì bắc thang vào thành lớp thì dùng gươm đao chọc vách còn lôi c h ấ n tử bay cao vòi v ộ i đập b ẻ nửa nóc lầu t ừ phương thất kinh chạy xuống lôi c h ấ n tử đã chiếm cứ mặt thành na cha d ụ c xe bay vào chặt ống khóa mở cửa ải bình chu tràn vào như nước lũ t ừ phương liều mình xông ra hỗn chiến bị các tướng vây phủ lúc này hoàng phi hổ hồng c ầ m nằm cung hoát t ừ cái bốn tướng nghe b ì n h ó và pháo nổ biết bình chu hãm thành đồng đi bộ sách gươm tới ải thấy tử phương chẳng khác nào như một cục đường đang bị kiến b ù hoàng phi hổ hét lên một tiếng nói lớn tử phương có ta đến đây đố n g ư ờ i chạy ngã nào cho khỏi tử phương đang mắc kẹt trong vòng vây một mình với một cây thương đánh đỡ không hở thấy bốn tướng xông vào lại càng quýnh quáng hoàng phi hổ chém một gươm tử phương tránh khỏi nhưng lưỡi gươm chém trúng đầu ngựa làm t ử phương x a xuống đất bị quân sĩ bắt trói quân trong thành hỗn loạn thấy chủ tướng bị bắt đều xếp giáp đầu hàng tử nha lấy được thành rồi truyền treo bảng an dân bốn tướng bị bắt vội vào ra mắt tử nha tạ tội tử nha nói bốn tướng bị lao khổ nhờ trời phù hộ đổi h ọ a r a phước lòng ta không gì vui hơn nói rồi truyền quân dẫn t ử phương tới tử phương đứng sững không quỳ tử nha mắng tử phương ngươi nỡ bắt anh ngươi mà lập công thật lỗi đạo nhân luân dứt tình thủ túc còn ngươi làm tướng trấn ải bất tài để cho mất thành trì thật không phải anh hùng sao còn chưa chịu phục nói rồi sai tả hữu dẫn tử phương ra chém tả hữu vâng lệnh dẫn tử phương ra ngoài chém đầu bêu trước ải còn võ vương truyền dọn tiệc thưởng tướng khao binh ngày hôm sau tử nha cất quân đi tám mươi dặm đến ải đồng quan truyền đóng trại nghỉ ngơi đợi bàn luận với các tướng rồi sẽ lo kế lấy ải chủ tướng ải đồng quan là dư hoá long có năm người con trai tên là dư đạt dư triệu dư quang dư tiên và dư đức dư đức đi tu ngoài biển chỉ còn năm cha con ở nhà c h ấ n ải đồng quan khi ấy dư h ó a long nghe quân báo b ì n h chu kéo đến cắm trại ngoài ải dư h ó a long thất kinh nói với các con b ì n h chu nhiều tướng lấy thành như trẻ tre chẳng phải giặc tầm thường nay đến ải ta các con liệu thế nào cho tiện bốn người con đồng thưa xin cha an lòng chẳng qua khương thượng cậy đông kéo binh ổ ạt như vậy còn các ải trước binh la mã liệt không chống nổi chớ ải đồng quan chúng ta tử nha tài gì đoạt nổi dư h ó a l ò n g nói tuy vậy các con chớ nên khinh địch phải hết lòng chiến thủ mới xong hôm sau tử nha thăng trướng thái loan thưa hôm nay mà tướng xin ra tài lập công đầu tử nha nhận lời thái loan dẫn binh mã kéo đến trước thành khiêu chiến quân v ở báo dư h ó a long sai con lớn là dư đạt giao binh dư đạt v ư ơ n g lệnh mở cửa ải dẫn binh ra trận thái loan thấy một cây cờ đề sáu chữ đồng quan thủ tướng dư đạt là một tướng nhỏ đầu đội kim khôi r ấ t lung trĩ mặt như dồi phấn áo đỏ như son cưỡi ngựa kim cầm giáo bạc liền hỏi lớn thằng nhỏ kia tài cán chi ngươi mà dám xưng là thủ tướng dư đạt nói ta là con lớn của dư tổng binh cầm đầu các tướng trong ải sao không gọi là thủ tướng được thái loan nói nay binh trời đã đến đây ngươi dám cản lại sao dư đạt nói khương thượng làm phản cơ phát khi quân dám đem thân đến ải này thì thật gan dạ ta sẽ bắt hết chúng bay phá tây kỳ như bình địa thì tội chúng bay mới đáng thái loan nói nay tám trăm chư hầu đều hội nơi mạnh tân vẫn tội sớm muộn chúa tôi nhà ngươi không đất t r ồ n thây đã không biết phận mình còn nói dóc thôi hãy xuống ngựa đầu hàng ta dung tha tính mạng dư đạt nổi giận đâm một thương thái loan đỡ già chém lại kẻ đao người giáo đánh đến ba mươi hiệp vẫn cầm đồng dư đạt trá bại thái loan thừa thắng đuổi theo dư đạt lấy thiết tiên vụt nhằm mặt thái loan xà xuống ngựa bị dư đạt quay ngựa lại đâm một giáo trúng yết hầu dư đạt cắt thủ cấp đem về ải dư h o a long truyền bêu đầu làm hiệu lệnh binh chu bỏ chạy về ải báo tin tử nha nghe tin thái loan tử trận lòng thương xót mười phần hôm sau tô hộ xin xuất binh tử nha nhận lời tô hộ dẫn binh đến trước thành mắng t r ờ i ẩ m ý. dư h ó a long nổi giận sai đứa con thứ ba là dư triệu khai thành giao công tô hộ thấy tướng nhỏ liền hỏi ngươi tài cán gì mà dám ra đây dư triệu nói ta là con thứ của dư tổng binh tên dư triệu còn ngươi là ai cho ta biết thử tô hộ nói ta là ký châu hầu tô hộ dư triệu thưa m à t tướng không biết lão tướng quân xin hoàng thân miễn chấp lão tướng quân là quốc thích hưởng lộc hoàng gia lẽ phải giữ nước giữ thành xin trả ơn vua đền nợ nước sao lại quên đi hoàng hậu đang nương thân ở tiêu phòng trợ giặc làm phản quân vương thật tôi không phục lão tướng quân nếu võ vương xa cơ tướng quân bị bắt thì không khỏi tiếng xấu muôn đời ăn năn sao kịp xin tướng quân xét lại trở về chúa cũ cho thuận nhân luân tô hộ nói thiên hạ về chu hết tám chín phần cơ nghiệp nhà thương đã đứt trụ vương độc ác như vậy dù con gái ta làm hoàng hậu ta cũng không thể theo đứa bất nhân hưởng lộc triều đình còn ngươi là một đứa nhỏ tuổi bản lĩnh bao nhiêu mà dám ra chiến trường cho bỏ mạng thôi ta tha mạng cho ngươi hãy vào thành kêu dư h ó a long ra đánh với ta dư triệu nổi giận đâm một giáo tô hộ đỡ ra đánh lại hai bên đánh được ít hiệp dư triệu sổ ngọn cờ vàng hào quang sáng trói không còn thấy dư triệu đâu nữa tô hộ đưa mắt nhìn bốn phía không thấy địch thủ đâu thất kinh toan quay ngựa bỏ chạy bị dư triệu đâm một giáo chết liền hồn bay lên đài phong thần dư triệu cắt lấy thủ cấp đem vào thành dư h ó a long truyền bêu đầu làm lệnh rồi dọn tiệc ăn mừng tử nha nghe tin tô hộ tử trận ứa nước mắt than thầm tô toàn trung khóc lớn nói cừu cha chẳng đội trời trung xin nguyên soái cho tôi ra báo oán tử nha không cản được đành phải cho đi tô toàn trung đến ải đồng quan khiêu chiến quân vào báo lại dư h ó a long sai đứa con thứ ba là dư quang ra trận tô toàn trung thấy tướng mặt nhỏ nghiến răng hỏi ngươi là dư triệu phải không hãy ra đây cho mau mà chịu chết dư quang nói không phải ta là dư quang con thứ ba của dư tổng binh tô toàn trung liền đâm một kích dư quang đưa giáo ra đỡ hai người đánh được hai mươi hiệp dư quang bại tẩu tô toàn trung n ắ m k i ể u cha hét vang như sấm ta giết không đặng chúng bay t h è không về ải liền g ụ c ngựa đuổi theo dư quang lấy ma hoa phiến đánh n h ầ m tô toàn trung ba gậy gần ngã nhào xuống ngựa tô toàn trung mới chịu ôm đầu chạy về dinh dư quang thu binh về ải thuật lại mọi điều dư h ó a l ò n g nói ngày mai ta ra giáp trận với khương thượng xem thử thế nào cho biết dạng à y năm cha con dư h ó a l ò n g kéo binh ra thành khiêu chiến quân vào báo lại tử nha dẫn binh tướng ra ngoài dư h ó a long xem thấy binh chu tề chỉnh khen người tất đồn tử nha dụng binh như thần quả không sai khen rồi giục ngựa tới hỏi tôi chào khương nguyên soái tử nha đáp lễ và nói tôi mang giáp trong mình làm lễ không chọn tuy bất tài x o n g tôi vâng lệnh trời cứu dân phạt trụ vì vậy đến đâu cũng đều được thần tiên giúp sức n à y tướng quân cũng nên thấy cơ nghiệp nhà thương đã suy mà về chu cho sớm lẽ nào còn t r ợ kẻ ác làm khổ muôn dân dư h o a long nói bởi ngươi làm quan nhà thương chưa được mấy ngày nên không nghĩ đến ơn vua lập nước chứ ta đây là giường cột của xã tắc lẽ đâu gặp nước loạn lại theo giặc bỏ vua dầu ta có chết cũng không thể bỏ thành này được nói rồi quay qua hỏi các tướng có ai bắt khương thượng cho ta bốn người con đ ổ m s ô n g ra một lượt bên kia các tướng trù cũng lướt ra ngăn cản tô toản trung đánh với dư đạt võ kiết cự với dư kiệt đặng tú hỗn chiến với dư quang hoàng phi hổ được đấu với dư tiên còn dư hóa long đứng thị chiến tám tướng hỗn chiến với nhau một hồi bên nào cũng quyết thắng nhưng chưa bên nào thủ thắng được dư đạt trá bại tô toàn trung thừa thắng đuổi theo bị dư đạt vụt thiết tiên chúng nhằm kính hộ tâm b ẻ nát thấy tô toàn trung x a xuống ngựa dư đạt lướt tới đâm may nhờ lôi c h ấ n tử bay tới kịp đỡ thương quân chu cứu tô toàn trung đem về dinh dư h ó a long thấy con mình t h ổ thắng lập tức múa đ à o đến chém tử nha tử nha đỡ ra đánh lại hai bên giao đấu nghịt trời bỗng dương tiễn giải lương về tới thấy mười người giao đấu với nhau đồng sức nghĩ thầm để ta thả chó cắn chúng nó cho b ỏ ghét và trợ lực với nguyên soái liền quăng con hạo thiên khuyển lên con chó nhảy cắn vào cổ người này đến người khác cha con dư h ó a l ò n g thất kinh giục ngựa bại tẩu na cha quăng c ả n khôn quyện đánh n h ả m vai dư quang mấy cha con họ dư vừa la vừa chạy vào ải trận này quân chu đại thắng chém giết binh thương vô số tử nha thu binh về trại mở tiệc ăn mừng trong lúc đó mấy cha con dư hoá long bị chó cắn ngày đêm rên nhức ăn ngủ không ngon dư hoá long truyền lệnh đóng chặt mấy cửa thành đợi dưỡng lành bệnh sẽ ra quân thời may lúc này dương đức trở về ải thăm cha vào giường thấy cha và các anh mình đang nằm rên rỉ liền hỏi tại sao có chuyện lạ lùng dư h ó a l ò n g thuật lại mọi chuyện dư đức thưa chó cắn mà ăn nhầm gì để con lấy thuốc sức t h ể hết nói rồi mở bầu thuốc lấy mấy viên sức vào các vết thương mấy cha con dư h ó a l ò n g đều lành mạnh như xưa cha con gặp nhau phỉ tình mừng rỡ mở tiệc ăn mừng và tính m i ê u kế đánh tử nha sáng hôm sau dư đức dẫn b ì n h đến trước dinh trù kêu tử nha ra nói chuyện quân vào báo lại tử nha dẫn binh tướng ra khỏi trại thấy một đạo đồng đầu t r ừ a hai vá mình mặc áo đạo chân đi giày rơm liền hỏi đạo đồng ở đâu đến đây dư đức đáp ta là dư đức con út của dư tổng binh bởi dương tiễn thả chó cắn trộm cha và các anh ta nên ta quyết đến đây bắt nó đánh vài gậy cho đã giận dương tiễn nghe nói đến tên mình lướt tới nhe răng cười thằng nhỏ phách lối hãy trở về kẻo tao thả chó cắn chết dư đức nổi giận liền lướt tới chém dương tiễn dương tiễn múa đ à o đánh lại na cha hiện ba đầu tám tay xông vào trợ chiến kim cha mộc cha lô c h ấ n tử vi hộ đồng áp lại một lượt vây dư đức vào giữa đánh đến nỗi dư đức không rảnh tay mà dùng phép còn dương tiễn thấy nơi mình dư đức càng đánh càng có khói phảng phất bay lên biết là người có phép tà đạo liền quay ngựa ra ngoài lấy viên đạn vàng bắn n h ầ m dư đức dư đức la lên một tiếng độn thổ trốn về thành tử nha thâu binh về thành d ư ờ n g tiễn t h ừ a dư đức là người có tà thuật nên tà khí bốc đầy mình phải đề phòng kẻo mang họa tử nha than trước kia trong bài kệ thầy ta có dặn phải phòng đạt triệu quang tiên đức n à y gặp dư đức chẳng biết phải nó không hoàng phi hổ thưa ngày thứ nhất dư đạt ra trận chém thái loan ngày thứ nhì dư triệu hạ tô hầu ngày thứ ba dư quang đánh tô toàn trung sau đó năm cha con đều ra trận nay lại có dư đức là con út thế thì câu kệ ấy nhằm vào năm đứa con của nhà họ dư rồi tử nha nghe nói kinh hãi t r a o mày ủ mặt còn dư đức tuy bị thương bại tẩu x o n g chỉ uống một viên thuốc là lành bệnh ngay liền nói với bốn người anh xin các anh tắm gội cho sạch sẽ đặng làm phép với tôi chỉ trong bảy ngày binh tướng bên trù sẽ chết hết bốn người anh y lời theo kế dư đức mà làm đến đầu canh hai dư đức lấy năm cái khăn chia làm năm sắc trải dưới mặt đất rồi đứng lên trên khăn ấy bảo bốn người anh mỗi người đứng lên trên mỗi cái xong lấy năm cái hũ nhỏ đựng năm s ắ c đ ầ u chia cho mỗi người cầm một hũ và dặn hễ tôi hô vãi thì phải hốt đậu mà vãi tôi bảo chút thì phải chút chúng ta không cần dùng đến binh tướng mà địch quân vẫn phải thiệt mạng dặn rồi làm phép tức thì gió dậy đùng đùng những chiếc khăn đưa năm người bay bổng lên nửa lưng trời chia ra năm hướng đông tây nam bắc và trung ương dư đức truyền hốt đậu vãi xuống dinh chu vãi được hai phần hũ thì truyền c h ú t hết năm người làm phép cho đến canh tư mới trở về thành bấy giờ bên dinh chu binh tướng đều phát lóng lạnh người nằm thiếp ngóc đầu dậy không nổi t ổ n h à cũng vậy nằm im lìm sáu mươi vạn binh kẻ trước người sau đồng một chứng bệnh đến ngày thứ ba các đệ tử tiên gia cũng phát nóng ai nấy mọc mụn đầy mình nằm rên như sấm không còn một tên quân nào dậy được để nấu cơm h ầ m nước trừ na cha là cốt bông sen dương tiễn có huyền công biến hóa nên không bị tả phép mà thôi qua bữa sau những mụn trong mình tử nha đều bầm đen rồi binh tướng kẻ màu này người màu khác na tra nói với dương tiễn chuyện này xem giống như chuyện lữ nhạc trước kia dương tiễn nói khi trước lữ nhạc đánh tây kỳ binh tướng cũng đau như vậy nhưng nhờ có thành tây kỳ nương dựa nay đồn quân đóng trại giữ thành mà binh tướng nằm liệt nếu cha con họ dư thừa lúc này kéo binh đến đây thì chúng ta không còn một người nào cầm thương chống lại nổi chắc chết hết cả lũ hai người bàn luận không biết tính sao trong lúc đó cha con dư h ó a l â m lên mà thành xem thử thấy dinh chu không có khói cờ giáo ngã xiên ngã xó dư đức cười lớn chỉ tay về phía dinh chu nói hiện giờ sáu mươi vạn binh tướng không còn đứa nào ngóc đầu dậy nổi dư đạt nói nếu vậy chúng ta thừa dịp này đem binh đến giết hết cho rồi để làm chi nữa dư đức nói cần gì phải giết chỉ vài ngày nữa chúng nó chết đầy đồng t h a y nằm c h ặ t đất như vậy thiên hạ mới thấy phép thần thông của chúng ta nếu kéo binh đến giết còn ai khen nữa năm cha con đồng nghe lời dư đức nên không khởi binh ấy cũng nhờ hồng phước của võ vương nếu nghe theo kế dư đạt thì binh tướng tây chu không còn một mạng tuy vậy dương tiễn và na cha nơm nớp trong lòng thức suốt đêm ngày lo dư đức kéo b ì n h đến giết thấy bệnh tử nha càng ngày càng nặng dương tiễn nói sứ thúc thở chẳng ra hơi chúng ta biết làm sao bỗng thấy huỳnh long trân nhân cưỡi hạc bay xuống na cha và dương tiễn vội ra tiếp đón huỳnh long trân nhân hỏi dương tiễn thầy ngươi đã đến chưa dương tiễn t h ừ a chưa thấy huỳnh long trân nhân nói lạ chưa ngọc đảnh t r â n nhân hứa với ta đến trước phá trận vạn tiên mà nói chưa dứt lời ngọc đảnh t r â n nhân đến dương tiễn và huỳnh long chân nhân vội ra rước vào ngọc đảnh t r â n nhân đến xem bệnh tử nha rồi nói với dương tiễn ngươi phải qua ngươi phải qua h ỏ a vong động cầu xin thuốc một lần nữa mới được nói rồi viết một tờ sớ trao cho dương tiễn dương tiễn vâng lệnh độn thổ đến non tiên vừa đến nơi dương tiễn gặp thủy h o a đồng tử trước cửa động liền bái dài và nói cảm phiền sư huynh vào tâu với lệnh hoàng gia có dương tiễn đến xin ra mắt thủy h o a đồng tử đáp lễ và dặn sư huynh đứng đây chờ tôi một chút nói rồi bước vào trước điện quỳ tâu có dương tiễn xin vào bái yết hoàng gia phục hy thánh đế phán hãy cho nó vào ra mắt thủy hỏa đông tử truyền chỉ dương tiễn bước vào quỳ lạy rồi dâng sớ lời sớ viết như sau đệ tử là huỳnh long và ngọc đảnh cúi lạy khai thiên tịch địa thái hạo hoàng thượng đế đệ tử noi theo thiên đạo học phép trường sinh hằng giữ việc tu hành dám đâu đèo bồng t ô cáo bởi chúng tôi lỗi đạo phạm tội sát sinh nên phải giúp thánh chúa phạt người vô đạo để lập công nay tới ải đồng quan bị dư đức làm phép tà binh tướng đều bị trúng độc mê man bất tỉnh hơi thở khò khè cơm nước bỏ liều mạng sống muốn dứt cực chẳng đã phải đến l ạ i trước bệ xin hoàng gia mở lượng h à i hà nhỏ đức t ử bi hỉ xả phục hy xem sớ rồi nói với thần nông nay võ vương thuận lòng phạt kẻ vô đạo sáu mươi vạn binh rủi lâm chứng độc ngự a đ ẻ cũng nên ra tay giải cứu thần nông tâu hoàng huynh nói phải lắm liền lấy ba hoàn thuốc đưa cho dương tiễn và dặn ba hoàn thuốc này một viên cho tử nha một viên cho võ vương uống còn một viên hòa vào nước giải cho binh tướng hơi độc tiêu thì bệnh lành dương tiễn quỳ lại tâu chẳng hay bệnh ấy là bệnh gì mà độc hại như vậy phục hy phán ấy là trứng đậu trẩn g có tính truyền nhiễm nhiều người nếu để trễ không t o à n mạng dương tiễn lại tâu nếu ngày sau thế gian bị bệnh ấy truyền nhiễm thì lấy thuốc gì mà trị thần ông khiến dương tiễn theo mình ra đến núi tử vân nhổ một cây cỏ đưa cho dương tiễn và dặn đây là thuốc trị bệnh đậu trẩn g dương tiễn hai tay tiếp lấy cây cỏ rồi quỳ tâu cỏ này tên gọi là gì xin cho trần gian biết thần nông phán n g ư ờ i hãy nghe mấy câu này n h à n h tía rẽ vàng tám cánh hoa ấy là vị thuốc gọi thăng ma tính hay giải độc trừ bông trái trị đậu như thần mát thịt ra thần nông lại phán nếu ai mới phát nóng mau mau s ắ c cây cỏ này mà uống thì hết liền còn để nóng lâu ngày sẽ bị thối thịt dương tiễn tử tạ độn thổ về dinh thưa lại các việc huỳnh long chân nhân tán thuốc hòa với nước đổ cho võ vương ngọc đảnh chân nhân đổ cho tử nha dương tiễn na cha tán thuốc hòa với năm ba chậu nước lấy cảnh dương g i ả i cho binh tướng hơi độc tan biến ai nấy đều lành bệnh tuy nhiên bệnh ấy sau giải rác mãi truyền cho đến ngày nay thấy mọi người lành bệnh tử nha nói chúng ta phải giáng sức đánh đồng quan mà báo thù các tướng đều thưa chúng tôi xin quyết một trận thư hùng để rõ tài cao thấp các bạn thân mến về lời bàn loài người hướng tới mãi trên lĩnh vực nhân đạo nhân đạo là lẽ sống con người ai cũng thích cũng đi tìm nó những kẻ làm vua lên nắm quyền hành mong cho mình đem lại quốc thái an dân những kẻ sĩ phu tìm lẽ sống trong nhân đạo để truyền bá cho mọi người những kẻ tu hành ép mình lấy đạo đức cứu độ chúng sinh ai cũng hướng vào mục tiêu ấy mà trong đời nếu hỏi một kẻ nào về nhân đạo chắc ai cũng thích thế rồi từ xưa đến nay từ lúc có lịch sử loài người những cuộc chém giết vô cùng vô tận không lúc nào hết loài người càng văn minh tiến bộ càng nêu nhân đạo lên bao nhiêu càng chém giết dữ dội hơn có phải nhân đạo chỉ là ảo tưởng cuộc sống loài người không gì vô nhân đạo bằng chiến tranh và chém giết những cuộc tàn sát dã man trong lịch sử loài người rất ghê rợn thế thì chiến tranh là vô nhân đạo nhưng lại nhận thấy chiến tranh là bước tiến của xã hội loài người vì chiến tranh giải quyết được mọi đòi hỏi của xã hội đương thời chiến tranh là để giải thoát một chế độ bởi chế độ như một cái bọc ngoài lẽ sống con người gồm những yếu tố mâu thuẫn bên trong khi mâu thuẫn bên trong đã đi đến tột cùng cần phải thay đổi lớp vỏ bên ngoài để dung hợp với sức mâu thuẫn bên trong mà c h ư c vỏ bên ngoài không thay đổi thì xã hội loài người làm sao tiến bộ được cho nên hình thức chiến tranh là hình thức dã man mà cũng là hình thức tiến bộ xã hội loài người còn tiến bộ còn chiến tranh và chiến tranh là việc tất nhiên không thể tránh được chỉ có cách hướng chiến tranh đến chỗ bớt dã man mà thôi